Chương 9 Lợi dụng Phòng gặp đặc biệt trong nhà tù Bạch Ngọc Đường đã tới đây không biết bao nhiêu lần Mỗi lần đến lại cảm thấy rất buồn bực Nếu như chỉ là loại tội phạm thông thường Dù là vào nhà cướp của Hay đốt nhà giết người cướp của Anh đều có thể đối phó được Thế nhưng đối với loại tội phạm đặc biệt này Anh thật sự không có nhiều cách Chẳng hạn như Dương Phong đang ngồi trước mặt anh Tối hôm qua thấy hắn Hắn còn là tên tội phạm hung ác dành nghề Nhưng ngày hôm nay Hắn lệ là người bệnh phạm tội. Dương Phong cứ ngồi như vậy, trên mặt không có biểu cảm gì, mờ nhạt như một người không quan trọng. Bạch Ngọc Đường nhìn Chiến Chiêu bên cạnh, nháy mắt với anh mấy cái, ý rằng Loài này tôi không chơi, cậu vào đi. Chiến Chiêu gật đầu nhìn Dương Phong. Cậu còn nhớ tôi không? Dương Phong im lặng khoảng 10 giây, chậm chạp ngằng đầu, lướt Chiến Chiêu, gật đầu. Cậu có đồng ý trả lời mấy câu hỏi của tôi không? Chiến chiêu lại hỏi. Dương Phong gật đầu như cũ, bộ dạng như rất phối hợp. Vậy thì, Chiến chiêu lật lại xem tài liệu trên tay. Anh đang nghĩ nên bắt đầu từ đâu? Dương Phong phối hợp như vậy nằm ngoài dự đoán của anh. Tôi là người điên. Không đợi được đặt câu hỏi, Dương Phong đã mở miệng. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Chiến chiêu và Bành Ngọc Đường liếc nhau. Đóng tập tài liệu trên tay lại Chúng ta nói một chút về chuyện của cậu đi Chiến chiêu nhẹ giọng À Dương Phong cười khổ một tiếng Kể lại chuyện cũ của hắn Đấy là một bản bi kịch thường thấy trong xã hội Sinh ra trong một gia đình bất hạnh Người bố dùng bỏ hai mẹ con Vì áp lực kinh tế Người mẹ phải đi làm một số công việc đê tiện Tranh thủ kiếm vài đồng bạc ít đòi cho bậc sống Không lâu sau Người mẹ đã nghiện thuốc viện Cơn nghiện là cuộc sống của bà càng thêm bi kịch, bệnh tật, bẩn cùng, cáu gắt, thành kiến. Tất cả vận rủi đều nối gót tới nhà, bám vào cả quãng thời gian lớn lên của Dương Phong. Vì thế hắn trở nên mẫn cảm, tự ti, không tin vào tình yêu. Bắt đầu từ rất sớm, Dương Phong chỉ biết mình không bình thường. Hắn hận phụ nữ một cách điên cuồng, đặc biệt là loại gái mại dâm và nghiện ma túy. Hắn bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, hắn thỏa thích chém giết đám phụ nữ dơ bẩn đó. Làm máu của chúng chảy thành sông, thiêu chúng thành cho, sau đó thanh tẩy linh hồn xa ngã của chúng. Vì vậy, hắn đã phạm tội lần đầu tiên. Lần đó, hắn chỉ chém bị thương một cô gái bán heroin, nhưng lại thu được một sự sảng quái rất lớn. Sau khi về nhà, hắn không còn mất ngủ như trước, trái lại còn ngủ một giấc thật say. Rồi từ đó, hắn bắt đầu nghiện việc chém người ấy, mãi cho đến ngày hôm qua thì bị bắt. Nghe Dương Phong kể lại 20 năm cuộc đời một cách thở ơ như đang kể chuyện của kẻ khác, thản nhiên đến mức đáng buồn. Bành Ngọc Đường và Trần Chiêu cảm thấy áp lực dị thường. Nếu Dương Phong chưa bao giờ phạm tội, hắn tuyệt đối là một người đáng cảm thông. Thế nhưng, liên lụy nhiều bạn người như vậy, thủ đoạn lại hung tàn như vậy, kẻ đáng hận là hắn hay tổ chức đứng đằng sau điều khiển. Vật này, Trần Chiêu đem trước bật lửa của chữ Killer Training Camp ra để trước mặt Dương Phong. có có thể giải thích không? Dương Phong nhìn chằm chằm vào bặt lửa, chằm mặt một hồi, gần đầu nhìn Triển Chiêu vào Bành Ngọc Đường. Tôi không biết. Cái gì? Bành Ngọc Đường nhíu mày. Dương Phong cười. Tôi thực sự không biết. Triển Chiêu nhìn vào mắt Dương Phong. Cậu lấy thư liệu về những nạn nhân ở đâu? Có người gửi cho tôi. Ai gửi? Dương Phong lắc đầu, kiên định nói. Các không cần hỏi nữa. Những điều tôi muốn nói chỉ có như vậy, những thứ khác tôi không muốn nói. Không muốn nói. Bành Ngọc Đường buồn cười nhìn hắn. Cậu có biết cái trại huấn luyện sát thủ đó đang lợi dụng bệnh của cậu, giúp bọn hắn đi giết người đấy? Dương Phong hỏi trả lại Anh không giết người sao? Bành Ngọc Đường sừng sốt. Dương Phong nhìn vào mắt anh. Người như anh có thể tự điều khiển số phận của mình, có thể bảo vệ chính mình với người xung quanh. Anh không hiểu được người như tôi, thứ cặn bã của cuộc sống. Bành Ngọc Đường có chút khiếp sợ nhìn Dương Phong. Không biết phải ứng đối như thế nào Cuộc đời của cậu trai này là một bi kịch Nhưng vấn đề ở chỗ Anh không biết phải phản bác cậu ra sao Vậy hắn có thể hiểu được cậu ư triển chiêu đột nhiên hỏi một câu Đương nhiên bọn họ có thể Dương Phong cười lạnh nói Bọn họ cho tôi sức mạnh Cho tôi sự an bình Cho tôi dũng khí để sống Khiến tôi cảm thấy mình là một người có giá trị triển chiêu lặng lặng nghe hắn nói xong Hỏi Tôi hỏi là hắn Tại sao cậu lại nói là bọn họ Nháy mắt, Dương Phong chấn động và hoảng loạn, lập tức cúi đầu, bán hận. Tôi ghét nhất loại người như anh. Chỉ vào bành ngọc đường và nói với Trần Triêu. Anh so với anh ta càng đáng ghét hơn. Bành ngọc đường nhíu mày, vừa định đứng lên, Trần Triêu kéo anh lại, hỏi Dương Phong. Tại sao ghét tôi? Vì tôi có thể thấy được bộ văn thật của cậu. Dương Phong gật đầu, lại im lặng lần thứ hai. Trong nháy mắt ấy, Chiến triêu thấy được cánh cửa bảo vệ nội tâm của Dương Phong đang hé ra Anh thậm chí còn đang tìm cách để nói chuyện tiếp Thế nhưng không hiểu sao Bỗng nhiên cảm thấy thật là mệt Kỳ thật Dương Phong không biết Người bị nhìn trộm nội tâm và người đi nhìn trộm nội tâm Cả hai đều mệt mỏi như nhau Bảy Ngọc Đường đưa tay ấn chuông điện trên bàn Tiếng chuông trói tai làm chiến triêu đang trầm tư giật mình Hai giám ngục đi vào Dẫn hắn xuống đi Bảy Ngọc Đường nói Hôm nay dừng lại ở đây Dương Phong nhanh chóng bị giải đi Chiến chiêu cảm thấy có chút dây dứt. Bành Ngọc Đường mỉm cười, đưa tay xoa đầu chiến chiêu. Không sao đâu, Miu Nhi. Chúng ta cứ từ từ. Cậu mệt rồi, hôm nay vậy là đủ. Sau đó, Bành Ngọc Đường về mặt thoải mái đứng lên, nói với chiến chiêu. Chúng ta về đi, tôi muốn đi bộ. Con xe của cậu. Chiến chiêu hỏi. mai trở lại lấy là được? Bành Ngọc Đường mặc áo khoác vào. Có muốn đi không? Có. Chiến chiêu gật đầu. Hai người sóng vai đi ra ngoài Chiến chiêu cuối đầu Vừa đi vừa nghĩ Không chú ý tới ánh mắt của Bạch Ngọc Đường đang dán chặt vào anh Trong mắt lé lên tia sáng Tựa như đã hạ quyết tâm cái gì đó Kết thúc hội đồng quản trị dườm già Bạch cầm đường xoa chán có hơi nhưng nhức Đi ra khỏi tòa cao ốc Bạch Thị Ngồi vào xe cầm tay lái Bạch cầm đường lo lắng Chắc phải nghĩ lại cách rút ngắn khoảng cách với công tôn thôi Hiện tại em ấy nghĩ mình như một tên quấy rối biến thái, phải cho công tôn thấy những mặt tuyệt vời khác của mình. Ờ, phải như thế, vừa nghĩ vừa lái xe, quanh qua khúc ngoặt, ánh mắt sáng ngời. Công tôn đang đứng trên vỉa hè dưới nhà, tựa như đang đợi gì đó. Bay cầm đường ở xa xa tán thưởng, cảm thấy đấy như một kiệt tác nghệ thuật. Công tôn hình như mới từ SCI về, không còn mặc áo khoác dài trắng, chỉ tùy như mong một chiếc áo len cổ chữ V, quần dài màu đen, yêu nhạ đứng ở bên đường làn da trắng nổi, tay chân thon dài, các khớp xương đẹp đẽ, mái tóc đen. Ngay cả cặp kính không gọng, đều gợi cảm đến mức không thể thốt thành lực. cầm đường vui vẻ lái xe tới, định bụng nói câu, Mỹ Nhân, có muốn đi nhờ xe không? Đáng tiếc. Đăng tường bờ chưa xong thì trước mắt xuất hiện một chiếc xe con màu đen, đổ ngay trước mặt Công Tôn. Công Tôn hình như đang chở chiếc xe này. Anh cười nói gì đó với người trong xe, sau đó lên xe. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Bạch Cầm Đường vẫn thấy rõ người ngồi trong xe chính là người đại diện tên Phương Tĩnh đã trò chuyện rất vui vẻ với công tôn ở dạ tiệc hôm đó. Sau khi công tôn lên xe, Phương Tĩnh nổ máy, Bạch Cầm Đường không suy nghĩ, theo bản năng lái xe đi theo. Xe dừng ở một nhà hàng Pháp cách đó không xa, hai người xuống xe, vừa cười vừa nói đi vào nhà hàng. Bạch Cầm Đường dừng xe tại bên đường, mặt không biểu cảm, rút gói thuốc lá ra, đốt một điếu, lặng lặng ngồi trong xe, nhìn chăm chú vào nhà hàng. Công Tôn và Phương Tĩnh đối diện nhau, cười đùa, nói chuyện, gọi đồ ăn, cùng ăn. Bạch cầm đường chỉ hút thuốc, một chút biểu cảm cũng không có, chỉ có khuôn mặt phản chiếu trên kính chiếu hậu, lãnh khóc và tàn bạo không thể tặng. Công Tôn ngồi ăn trong nhà hàng, hoàn toàn không biết Bạch cầm đường ở ngay bên ngoài. Trong lúc làm việc, anh nhận được điện thoại của Phương Tĩnh, vì là bạn học đã lâu năm không gặp, lần trước lại ngẫu nhiên thấy nên mới trao đổi số điện thoại. Không nghĩ rằng Phương Tĩnh thật sự mời anh đi ăn, Trông cậu như đang rất ngạc nhiên. Phương Tĩnh uống rượu vàng, cười nhìn Công Tôn. Công Tôn thành thật gật đầu. Phương Tĩnh cười, cậu thật sự một chút cũng không thay đổi. Công Tôn nhún vai, bản thân mình có thay đổi không thì anh không biết, nhưng cô gái trước mặt này đã thay đổi hoàn toàn. Ấn tượng của anh về Phương Tĩnh là một cô gái ít nói, hướng nội đến mà người ta tưởng cô nhút nhát, học hành rất chăm chỉ, ăn mặc lỗi thời. Thế nhưng hiện tại trông cô rất xinh đẹp, ăn mặc rất mốt và có sự nghiệp thành công. Từ chuyện kia, vẫn không có cơ hội cảm ơn cậu. Phương tĩnh buông ly rượu. ấy đã lâu lắm rồi, đừng để trong lòng nữa. Công tôn thoải mái cười. Hiện tại cô có thể thoải mái nhắc lại chuyện này, nhưng nếu là ngày trước, thật như sắm xét giữa trời cho cô gái trẻ. Đúng thế, phương tĩnh từng hút ma túy. Công tôn vẫn không rõ, một cô gái giỏi răng nhiều mặt như vậy, tại sao lại bị nghiện. Lúc còn đi học, công tôn vì muốn cúc tiết thể dục nên thường hay giả bệnh, cầm sách nên phòng y tế hoặc lên sân thượng nghỉ ngơi cả buổi chiều Vì vậy, trên sân thượng, anh tình cờ gặp Phương Tĩnh đang muốn tự sát. Sau khi ký Phương Tĩnh, Công Tôn chú ý đến những lỗ tiêm trên tính mạch tay cô. Mà xui xẻo ở chỗ, tiếng động của hai người trên sân thượng đã làm vài giáo viên văn phòng trên tầng cao nhất chú ý. Dưới tình thế cấp bách, Phương Tĩnh kéo Công Tôn lại, nói với những giáo viên, bọn họ là người yêu. Công Tôn nhìn ánh mắt khẩn cầu của Phương Tĩnh, không phủ nhận lời cô. Song song đấy, chuyện tình thần tượng Công Tôn của toàn trường được đem ra bàn tán. Được ví như viên đáo nhỏ tạo trăm gậm nước. Càng ghì quái, đối tượng này là một cô gái bình thường đến không thể bình thường hơn. Để giúp Phương Tĩnh, Công Tôn cũng không đi giải thích chuyện này. Mỗi ngày anh sẽ ở cùng Phương Tĩnh trong một khoảng thời gian nhất định, tuy chỉ là một mình một cuốn sách hay tự học. Nửa năm sau, Phương Tĩnh chuyển trường. Từ đây đến nay, cả hai đều không liên lạc với nhau. Ơm, um, cậu thế nào rồi? Công Tôn ngượng ngùng thưởng thức đồ ăn, tìm đề tài nói chuyện. Phương Tĩnh nhìn anh cười nói. Tôi đã cay rồi Về mặt công tôn vui mừng như chút được ánh nặng Làm phương tính cười khanh khách Cậu có biết tại sao tôi chuyển trường không? Để cai nghiện Công tôn hỏi nghiêm túc <cười> Phương tính bất đắc dĩ lắc đầu Bởi vì tôi không theo nổi cái trường có tiếng là giỏi đó nữa Sao lại thế? Công tôn không hiểu Chẳng lẽ cô gặp chuyện gì đó phiền phức Phương tính vô lực nhìn châm chú vào công tôn Cậu thật sự cũng có lúc ngố quá đi Cậu có biết mỗi ngày tôi phải nhận được ít nhất 10 lợi thư đe dọa không? Dọa rằng tôi và cậu không được ở cùng một chỗ nữa. Công tồn trợn tròn mắt nhìn cô. Phương tĩnh cười. Cũng phải thôi, ai bảo cậu để một con vịt xấu xí quê mùa như tôi chiếm làm gì? Thấy rõ ý đùa giỡn trong mắt Phương tĩnh, công tôn cũng ngượng ngủng cười. Cả bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, tiếng cười không ngừng. Khoảng một tiếng sau, bữa ăn kết thúc. Trước khi ra khỏi nhà hàng, Phương tĩnh đột nhiên hỏi. Vậy vụ án kia thế nào rồi? Công Tôn hơi ngạc nhiên, sau mới nhớ lại. Phương Tĩnh hẳn là hỏi vụ bắn người ở bữa tiệc. Tôi cũng không biết nhiều lắm, tôi không tham gia điều tra. Để tôi đưa cậu về. Phương Tĩnh nói, không cần, tôi tự về được. Công Tôn trả lời, không hiểu tại sao trong lòng có chút bất mãn. Cảm giác như Phương Tĩnh kỳ thật hiện anh chỉ để hỏi câu kia. Lẽ nào buổi nói chuyện vui vẻ lúc nãy đều là diễn kịch? Phương Tĩnh, rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu? Nhìn thấy vẻ mặt có chút chuyển biến của Công Tôn, Phương Tĩnh cười khổ. Cậu thật sự không khác ngày xưa là mấy, nhưng đây cũng chính là điểm hấp dẫn của cậu. Hai người tạm biệt nhau tại cửa, Phương Tĩnh lái xe rời đi, Công Tôn nhàn nhã thông thả đi bộ về. Vừa đi ra vài bước, phía sau đã vang lên tiếng còi, nghe có vẻ rất gấp. Quay đầu lại, một chiếc Mercedes đen quen thuộc Từ từ đi đến bên cạnh Công Tôn. Bạch cầm đường thò người ra. Lên xe. Công Tôn giật mình. Không phải tên này đã nói hôm nay đi gặp hội đồng quản trị sao? Thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa, Bạch cầm đường bình thường thấy anh nếu không xả vào cũng dễ chiêu đùa hai ba câu. Ngày hôm nay có chút nghiêm túc. Nhưng mà Công Tôn trời sinh tính lười. Đã nằm sẽ không ngồi, đã ngồi sẽ không đứng. Đương nhiên sẽ chọn ngồi xe thay vì đi bộ. Vừa vào xe đã ho khan một trận vì mùi thuốc lá nồng nặc. Sao lại nồng nặc thuốc lá thế này? Tôi chưa bao giờ thấy cậu hút thuốc. Công tôn phải tay xua mùi thuốc, rồi nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, nhưng ấn vài lần mà không thấy kính hạ. Cửa kính xe bị hư rồi à? Công tôn vừa ấn vào hỏi. Không thấy bạch cầm đường trả lời thì kỳ quái quay lại nhìn anh. Bạch cầm đường lúc này đang rất chuyên trú lái xe. Tuy mặt không biểu cảm, nhưng công tôn vẫn cảm thấy một tia khác thường. Bạch cầm đường của ngày hôm nay có chút đáng sợ. Cậu làm sao vậy? Im lặng một hồi, công tôn nhịn không được bền hỏi. Bạch cầm đường vẫn không đáp, chỉ phóng xe nhanh hơn, nhanh hơn nữa, lại không phải về hướng nhà anh. Cậu muốn đi đâu? Công tôn có chút bất an. Bạch cầm đường ngày hôm nay rất kỳ lạ, anh không để ý tới công tôn, tiếp tục chăm chung lái xe. Dừng xe! Công tôn có chút bực tức, tôi muốn xuống cầm đường vẫn phất lờ công Tồn đưa tay muốn mở cửa xe thế nhưng cửa lại khóa bài cầm đường có muốn làm gì công tô nhìn người bên cạnh mình xe đột ngột dừng lại công tô mì dần về phía trước mày mà có thắt dây an toàn nhưng là quán tính làm đầu anh bị choáng váng vài thì bị dây thích đến mức đau câu có biết cái gì vậy công tồn tức giận cực độ muốn chửi người nhưng lại bị vẻ mặt của bạch cầm đường làm kinh sợ bài cầm đường trước mắt Hoàn toàn không phải tên cả lơ phất phơ, chết cũng không biết xấu hổ mà anh từng biết, mà là một người làm cái khác phải sợ hãi. Công Tôn Bạch cầm đường chậm rãi mở miệng, tay bắt lấy cầm Công Tôn, xoay qua đối diện với mình. Thấy sao? Đây mới thật sự là tôi. Cậu có ý gì? Công Tôn dựa về phía sau, Bạch cầm đường lại tiến lên. Tôi sẽ giết hết những kẻ muốn sán vào anh, dù là nam hay nữ. Câu... Tôi thích anh, không giữ nói với công tôn đang bị kinh sợ đến mức chóng váng không biết làm gì. Vì thế tôi muốn anh ngay bây giờ. Màn đêm buông xuống, trên đường quanh hồ, trên triều và bài ngọc đường chậm rãi thả bộ dưới hàng cây ngô đồng treo đầy đèn màu. Bên trái là hồ nước yên tĩnh. Ánh đèn tỏa sáng từ những chiếc thuyền trên hồ. Bên phải là đường cái với dòng xe nối đuôi nhau, để đuôi xe đan xen tạo thành một lưới ánh sáng đẹp mắt. Chiến triêu đi phía trước Bạch Ngọc Đường hơi rớt lại phía sau Lặng lặng theo sát Ngạc nhiên với sự yên lặng của Bạch Ngọc Đường Chiến triêu vừa đi với lít nhìn người bên cạnh Chỉ là người nọ cứ cúi đầu Hình như đang suy nghĩ gì đó Miu Nhi Đang bất mãn thì Bạch Ngọc Đường mở miệng gọi Chiến triêu quay người lại Nhìn Bạch Ngọc Đường ở phía sau Giữa ánh sáng và bóng tối Người đứng trước mặt Dường như thoát khỏi sự ồn ào sô vồ của quang cảnh xung quanh Rõ ràng đến mức kỳ dị Bành Ngọc Đường đi lên Đứng ngay trước mặt Chiến Chiêu Mưu Nhi Hít một hơi nghiêm túc nói Chúng ta thay đổi một chút Có được không Chiến Chiêu hơi giật mình lúng túng Thay thay đổi cái gì À Bành Ngọc Đường giả bộ cười bình tĩnh Quan hệ hiện giờ của chúng ta Mặt Chiến Chiêu hơi ứng đỏ Thấy gì? Vẫn rất... Bành Ngọc Đường cố gắng chân tĩnh rất rất không rõ ràng Triển triêu dương mắt nhìn anh Không nói lời nào Cái kia... Bành Ngọc Đường nhấc đầu Tôi muốn xác định rõ một chút Ừ Một lúc lâu sau Triển triêu nhẹ nhàng ử một tiếng Cầu...cầu cầu đồng ý Bành Ngọc Đường có phần vui sướng Ừ... Bạch Ngọc Đường buồn cười, nâng cẩn Chiến Chiêu lên. miêu Nhi, ừ cái gì? Chiến Chiêu ngẳng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, im lặng chờ đợi. Bạch Ngọc Đường hơi thiếu tự nhiên. Tôi... tôi thích cậu. Chiến Chiêu im lặng một hồi lâu. Mãi đến lúc Bạch Ngọc Đường cảm thấy tóc mình muốn bạc đi, thì Chiến Chiêu nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Nhìn phản ứng của Chiến Chiêu, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Ừ. Ừ, ư, ư. Đụ cười trên khuôn mặt Bạch Ngọc Đường dần tươi hơn, cả con mắt cũng đầy ý cười. Đưa tay kéo triển triêu đến trước mặt mình, cúi đầu. miêu nhi, nhẹ nhàng hôn, tôi thích cậu. Triển chiêu ngừng đầu, ngây ngô đáp lại làm Bạch Ngọc Đường vừa giật mình vừa vui sướng. Tôi muốn cậu, ngay bây giờ. Chợt nghe triển chiêu nhỏ giọng nói. Đồ chuột chết, được muốn tắc lại muốn tiến một thước. Tất cả mọi người trên thế gian đều cùng hít thở không khí trong lành, đều cùng đắm mình trong ánh mặt trời rực rỡ. Thế nhưng, kết quả của mỗi linh hồn lại không giống nhau. Có linh hồn tràn ngập tình yêu, có linh hồn chất chứa thủ hận. Nếu như trong lòng chứa đựng sự khoan dung, nó sẽ được ở trên những đám mây thuần khiết. Nếu như trong lòng chứa đựng sự oán hận, nó sẽ chìm xuống vũng bùn đen kịp. Trên màn hình máy tính, icon một phong thư xuất hiện. Tại sao chỉ có người không được hạnh phúc, Tại sao chỉ có ngươi cô độc Nước mắt chảy dọc theo khuôn mặt đang mỉm cười Để lại những vệt dải méo mó Trong tay những viên thuốc màu sắc sặc sỡ Chỉ lát sau cuộc tra tấn bắt đầu Đám âm hồn bẩn nhớp trong điên loạn Tôi thầm tạ ơn Thượng Đế trên cao Thằng ác dâng Đám đông gào khản giọng Và cả tên Phi nữa Điên khủng Cứ việc nhắm vào thân mình mà cắn Chúng tôi bỏ mặc hắn và lặng im, ập vào tay tôi những lời nức nở, khiến ánh mắt tôi chăm chú ngó nhìn. Thần Khúc, Tầng Địa Ngục Thứ Năm